các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất tích cổng người đàn bà đã mở lời. Anh lại đến nữa à? Không phải là có kết quả điều tra rồi sao? Vâng, đã có kết luận, nhưng tôi muốn chắc chắn một số chuyện. Vâng, thế thì mời anh vào nhà uống ly nước. Người đàn bà vừa nói vừa đưa tay mở khóa cổng, đẩy cánh cổng ra để cho khách dắt chiếc xe vào khoảng sân trước nhà. Sau khi gạt chân chống dựng xe ngoài sân, Dũng theo chân người đàn bà vào trong nhà. Tuy mới tới ngạch cửa, nhưng hương nhang thờ thoang thoảng và đôi lúc rất nồng cứ xông vào mũi hắn. Trước phòng khách rộng chừng 20 mét vuông, ngay bên trái cánh cửa bên trong sát tường đặt một bộ ghế bằng gỗ chạm khắc với lớp sơn nâu đã bạc. Cạnh đó chiếc bàn cũng bằng gỗ, phía trên có một tấm kính chẳng lên một tấm rèm. Trên mặt bàn dưới lớp kính là những bức ảnh gia đình cũ có mới có nằm ngổn ngang không theo một trật tự nào. Trên bàn có một khay đựng những chiếc ly sứ con con với một bình pha trà nhỏ. Tiếp đó là một chiếc tủ bàn đựng chiếc TV 21 inch cũ, bên dưới một máy đọc nhạc. Hướng đối diện với cửa vào, sát tường một tủ thờ với nhang khói còn bay nghi ngút. Trên đó có nhiều di ảnh cùng đặt. Bên trái góc tủ bức di ảnh của nạn nhân được đặt ngay ngắn, trên lư hương những cây nhang vẫn đỏ lửa với làn khói lan tỏa. Dũng xin phép người đàn bà đến bên bàn thờ châm một cây nhang và cắm vào lư hương. Người đàn bà mời hắn ngồi xuống ghế, rót nước trà từ cái bình nhỏ và đẩy về phía hắn và hỏi: "Không biết hôm nay anh đến có chuyện gì không?" Vâng cũng không có gì, tôi chỉ muốn xem xét lại phòng ngủ của cháu được không?" Dũng dò hỏi xin phép người chủ nhà. "Chúng tôi nhận được kết quả của các anh, bảo cháu bị trúng gió mà chết." Người đàn bà đưa tay lau hàng nước mắt, cứ như trực tuôn trào ra trên đôi mắt của một người mẹ vừa bị mất con. "Xin lỗi đã làm phiền gia đình nhiều." Dũng hơi áy náy vì đã khơi dậy nỗi lòng của người đàn bà. "Không sao." Anh cứ tự nhiên mà làm công việc của mình." Người đàn bà vừa nói vừa vuốt lại khuôn mặt cho tươi tỉnh rồi nói tiếp. "Thôi anh cứ tự nhiên đi, tôi xuống phụ con gái chuẩn bị bữa trưa." Sau đó, người đàn bà đứng dậy chào hắn và đi xuống nhà dưới. Dũng cũng đứng dậy chào người đàn bà, vì hắn biết phòng nặn nhân ở đâu, với lại hắn đã trở lại đây hai lần nên không cần ai chỉ dẫn thêm viết lại một mình hắn thì công việc cũng tự nhiên hơn, hắn không thích bị ai săm soi hay nhòm ngó lúc hắn làm việc. Những người trong nhà này cũng đã quen với hắn nên cũng không có gì quá khó khăn. Hắn tiến lại trước phòng của nạn nhân. Căn phòng của nạn nhân nối liền và nằm bên phải phòng khách. Hắn vặn nắm cửa, cánh cửa nhẹ nhẹ được đẩy ra. Hắn không bước vội vào trong mà đứng ngay cửa. Hắn chăm chú quan sát vào trong. Căn phòng không có gì khác, các đồ dùng của nạn nhân vẫn còn nguyên. Người nhà nạn nhân cũng chưa ai muốn vứt hay bỏ đi. Họ muốn giữ lại vì đó là một phần của ngôi nhà. Hắn tiến vào trong căn phòng đến bên trước bàn học của nạn nhân bên cửa sổ. Trên bàn có vài cuốn sách giáo khoa lớp 12 được xếp ngay ngắn trên nhãn tên Nguyễn Đại Lãnh, đều viết hoa. Đó là tên của nạn nhân. Nạn nhân chỉ mới vừa thi đại học, kết quả còn chưa biết thì đã gặp tử nạn. Thật là nghiệt ngã. Gần đó một lọ đựng vài cây viết. Thường thì ban học của nam sinh rất đơn giản, không màu mè hoa lá như của nữ. Căn phòng này hắn đã kiểm tra kỹ từng ngóc ngách mấy lần trước, không có một dấu vết gì. Lần này hắn quyết định kiểm tra lại một lần nữa, xem thử trước khi chết nạn nhân có để lại bút tích gì không. Nghĩ vậy hắn cầm từng quyền sách quyền vở ngồi lật từng trang, kiểm tra tỉ mỉ. Đã hơn 9 giờ 30 phút sáng, hắn xin phép và dắt xe ra khỏi cổng, khẽ quý trào người đàn bà. Hắn lên xe rồ ga và rời khỏi ngôi nhà. Đã tới giữa hẹn với Liên. Liên là bạn gái của nạn nhân, nghe nói họ đang hẹn hò trước khi nạn nhân chết. Hắn hẹn cô ta để tìm hiểu một vài vấn đề, mong có chút tiến triển khả quan hơn. Hắn nhấn thêm chút ga cho xe chạy nhanh hơn, trong đầu hắn vẫn không quên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net